Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em gái, Nhậm Tu Duệ chính là người đứng đầu, vô cùng yêu thương che chở cho cô, cầu gì được nấy. Khải ân kia, anh bảo cầm miệng lại cho em. Bội cơ không chịu nổi mà tỏ tay che miệng bạn trai lại. Nhưng nghe thấy Khải ân nói Nhậm Tu Duệ là anh trai của cô nhóc kia, thì cô cũng ngạc nhiên. Nhậm Tu Duệ là người quản lý công ty Nhậm Thị. Tuy công ty Nhậm Thị kém tập đoàn trường thị, nhưng cũng là một công ty lớn. Cô nhóc này vậy là em gái của nhậm tu dễ ư? Họ nữa tình hình, thì Bách Nghiêu Tân lại hoàn toàn không biết chuyện này. Em là em gái của nhậm tu dễ. Bách Nghiêu Tân nhớ mãi lại. Suốt cuộc nhớ ra, nhà họ nhậm có một cô con gái nhỏ. Nhậm quà quà cũng họ nhậm, nhưng anh chưa từng ghép nhậm quà quà với nhà họ nhậm vào nhau. Không chỉ vì cô ăn mặc rất là bình thường, cũng không giống một thiên kim tiểu thư nào lại chạy đi làm bảo mẫu. Họ nữa lúc trước, Lâm anh dẫn cô đi mua quần áo, nhìn bộ dạng của cô rất là đau lòng, hoàn toàn không có tác phong của một thiên kim nhà giàu. Dạ vâng, nhậm qua qua gật đầu khẳng định, không biết là có điều gì bất thường, thấy sắc mặt của Bạch Nghiêu Tân rất là có xem, cô không hiểu mà kéo tay anh. Bạch Nghiêu Tân à, anh đang giận cái gì vậy? Anh đang giận cái gì ư? Câu hỏi này rất là hay đó, Bạch Nghiêu Tân cũng muốn biết là mình đang tức giận cái gì. Anh là đang giận chuyện anh họ cướp đi bội cơ sao? Nhưng người sai là anh họ chứ không phải là em, anh không thể giận cá chén thất được. Hơn nữa anh đã chia tay bội cơ rồi, về sao còn có thể nhượng mãi không quên chị ấy chứ. Nhậm qua qua cảm thấy thật là vô tội, cũng cảm thấy rất là oan ức. Anh đã có bạn gái là cô, làm sao có thể như thế được. Anh nhượng mãi không quên bội cơ vào lúc nào? Càn bài không phải anh đang giận chuyện này có được hay không? Tại sao em không nói với anh, em là người nhà họ Nhậm hả? Nếu không phải tên trưởng mắt kia nói Thì đến lúc nào cô mới nói chuyện này cho anh biết chứ? Nhưng anh biết em họ Nhậm mà, Nhậm Quả Quả không hiểu ý anh. Đúng, anh biết cô họ Nhậm nhưng chết tiệt chính là anh không nghĩ tới nhà họ Nhậm kia, còn cho Nhậm Quả Quả chỉ là một bảo mẫu vì kiếm tiền học phí mới đi làm thê, thậm chí anh còn nghĩ tới việc đưa học phí sử khách quyên để cho cô khỏi phải đi làm việc nữa, để cho cô mãi mãi ở bên cạnh anh. Anh nhét Nhậm Quả Quả vào phạm vi của mình rất là tự nhiên, anh muốn che chở cho cô Muốn cô mãi đơn thuần vui vẻ như thế này, trong bức vẽ cuộc đời của anh đã bắt đầu có cô. Nhưng bây giờ anh mới biết cô không hề như thế. Cô là công chúa nhỏ của nhà họ Nhậm. Anh từng nghe anh nói, nhà họ Nhậm che chở cho cô như thế nào. Bọn đàn ông nhà họ Nhậm bảo vệ cô em này ra sao. Càn Bàn Nhậm quả quả không cần anh phải bảo vệ. Bạch Miêu Tần nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy mình thật lanh lực cười. Nhậm quả quả, em kính anh cảm thấy thật là mệt quá. Bỏ lại câu nói này, Bách Nghiêu Tân không hề nhìn cô mà xoay người rời đi. Nhậm quả quả hoàn toàn không hiểu vì sao Bách Nghiêu Tân lại tức giận. Tuy rằng anh thường nội giận nhưng cô biết lần này khác. Cô nói trước khi bỏ đi của anh khiến cô nghi ngờ cũng khiến cô sợ hãi. Cô định đuổi theo anh không một chút nghĩ người nhưng anh họ lại kéo cô lại. Làm sao cũng không cho cô đi. Thậm chí còn gọi điện thoại báo cho người trong nhà. Kết quả là cô bị đưa về. Bây giờ không chỉ Bách Nghiêu Tân giận cô mà người nhà cũng vậy người nhà dặn cô như vậy lại nói dối, cùng với An Bối Nhã lừa bọn họ, nói là tới nhà An Bối Nhã chơi, kết quả lại đi làm bạo mẫu, lại nói chuyện yêu đương với người ta mà người nọ còn là Bạch Miêu tân nữ. Bạch Miêu tân nổi tiếng mãnh liệt nghiêm khắc ở trên thương trường, đàn ông nhà họ Nhậm cũng từng gặp anh, từng hợp tác, đánh giá anh ta không tệ, nhưng đây chỉ là hối tượng hợp tác chứ không phải là bạn trai của Bảo Bối nhà mình. Đàn ông lạnh lùng hờ hững như thế, làm sao hợp với quả quá chứ? Hơn nữa ngoài việc lạnh lùng Bách Nghiêu Tân còn là người theo chủ nghĩa nam quyền tuyệt đối. Tình cách của quả của nhà bạn họ đơn thuần lại mềm mỏng, ở bên cạnh Bách Nghiêu Tân thì chỉ bị bắt nặt. Cho nên đàn ông trong nhà họ nhậm, hoàn toàn không cho phép bỏ bối nhà mình ở bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Hơn nữa, cô còn nói dối, nên sau khi cô trở về nhà, thì bị cấm túc. Mà kệ cô nói như thế nào, cầu xin như thế nào, thì người nhà cũng không cho cô rời đi, bắt người hầu theo dõi nhất cửa nhất động của cô. Cô đi tới đâu bảo hạ cũng đi theo, chỉ cho cô đi lại trong nhà chứ không được ra khỏi nhà. Nhậm Quả Quả cũng từng có ý định trốn đi, nhưng vừa đến cổng đã bị tóm lại, sau đó lại càng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn. Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua, Nhậm Quả Quả chính thức bạo phát. Cô tức giận. Nhậm Quả Quả tức giận không hề giống to mắng to, mà chỉ rầu rĩ trốn ở trong phòng khóa cửa lại muốn tự bế, không cho cô ra khỏi nhà sao? Được lắm. Vậy thì cô khỏi ra đi. Cô làm tồ ở trên giường quấn chặt chân không ăn gì cả. Bụng cô kêu ỏng ọc, nhưng ai gõ cửa cũng không lên tướng, dùng sự im lặng, đề để... lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net